các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhưng vẫn mãi không sao gặp được lão tướng quân hà vội nhân có rảnh rỗi giúp tôi gặp được đỗ lão tướng quân thì tốt quá đỗ Vương Vương lập tức cười nói bí thư trương ngày qua sát sáo rồi sau này tôi sẽ đưa ngài đến gặp hỏi đỗ lão tướng quân bí thư trương liền gật gật đầu ánh mắt chuyển tới trên người của hà diệt kiệt tác phòng thấy có vẻ rất là thành thôi hà diệt kiệt đã nhìn thấu ý định bên trong của ông ta chỉ có điều anh không nói lời nào Chị nhật tình mỉm cười nhìn về phía ông ta. Dĩ Kiệt à, cậu tìm được một vô nhân tuyệt vời đó. Ông ta nói xong, liền đưa tay lên vai của Hạ Dĩ Kiệt vỗ nhẹ mấy cái. Không quấy rầy hai vợ chồng son các bạn nữa, tôi còn có việc đi trước đây. Bị thư trường đi thong thả. Hạ Dĩ Kiệt cùng Đỗ Phương Phương đưa mắt nhìn ông ta lên xe rời đi. Lúc này mới xoay người, đi về hướng xe của mình đang đỗ. Em thấy người này... Đỗ Phương Phương vừa mở cửa xe vừa biểu môi khe khẽ lắc đầu. Hà Dĩ Kiệt Công nói tiếp, trong lòng âm thầm phòng đoán, lời của Bí Thư Trương lúc nói, nghe ra trong lời nói có chứa đựng ý tứ khác. Khẩu khí của ông ta không có để nghe ra ông ta có hứng thú đối với đỗ lão tướng quân. Chỉ có điều lúc này, anh cũng đang tính toán để làm sao có thể quay lại được. Hàm ý của Trương Thành là muốn ám chỉ đến lão xà kia. y vào chuyện trong kinh, có người đỡ đầu nên gần đây không quen nhìn Bí Thư Tiếu, cho nên tiếp theo ông ta cũng sẽ không quen nhìn anh. Người phụ tá tác lực của Bí Thư Tiếu là chuyện đương nhiên Nhưng bởi vì vấn đề năng lực Nên vẫn luôn Bí Thư Tiếu áp đảo thẳng cánh Mãi cho đến trước đây không lâu Khi Bí Thư Tiếu xảy ra chuyện Thì ông ta lập tức leo lên trên Với nghĩ tới chuyện của Bí Thư Tiếu Thì mi tâm của Hà Dĩ Kiệt Liền không sao mà giãn ra được Anh vẫn luôn dõi theo ông từng bước một Cho tới hôm nay Đối với anh mà nói Anh là người hiểu ông rõ ràng nhất Anh tuyệt đối không tin Bí Thư Tiếu chỉ sẽ chỉ vì hai ba ngàn vạn mà không thèm quan tâm đánh đổi thanh danh cả đời mình được. Nhưng trong lúc này, loại tiên việt kia ai là người có thể thanh minh được cho ông đây? Giống như là cha anh lúc trước cũng từng đã bị người ta vặn ngã vậy. tra tới, cha lui đến cuối cùng. Mọi người ở trong lòng đều rõ cha anh bị oan khuất, nhưng không có một ai dám nói ra một câu công bằng, thậm chí còn không ít người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua là do cha anh làm người quá chính trực nên đã ngăn cản con đường quan tài lộ của những người khác, vì thế bị người ta chọc cho một nhát dao sau lưng. Càng nghĩ, Hà Dĩ Kiệt càng cảm thấy rối lặn. Tình canh hiện giờ cùng với một chút bực bội, không thiếu được chuyện phải ăn nhờ ở đậu đến thế lực của nhà họ đỡ để lật lại bản án cho Bí thư Tiếu. Anh cũng không thể ông đã tuổi già như vậy còn bị Song Quy chịu cảnh ngồi tù được. Buổi tối, đội lão tướng quân làm chủ. Mời khách cứa bạn chiến đấu cũ ăn cơm tại nhà hàng Salira Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương trở về thay đổi quần áo cùng đến sự tiệc Hai người kẻ tung người hứng như vậy xã xào suốt nửa ngày mới được nhằn rỗi một lát ngồi ở bên nghe mấy người bạn chiến đấu cũ của ông ngoại tán ngẫu Lão Tương Quân và mấy người bạn chiến đấu cũ đã phải chục năm không gặp mặt nhau nói chuyện với nhau cũng thật là vui vẻ Khi nói lại câu chuyện dẫn quân đi chiến đấu trước kia cả đám đều đỏ mắt xoa tay Hận là không thể trở về lúc còn tuổi trẻ Duy trì tuổi thanh xuân được một hai chục năm Đỗ Vương Vương và Hà Dĩ Kiệt Ở bên cạnh cũng không nói gì nhiều Chỉ là thỉnh thoảng chen vào vài câu Nói một lúc chuyện chiến đấu Hỏi một chút tình hình của bộ đội Mấy ông lão chiến minh mừng rỡ Khi thấy tuổi trẻ bây giờ lại hứng thú nghe chuyện chiến đấu Càng thêm cao hứng Ngoài mặt xã giao Nhưng nội tâm của Hà Dĩ Kiệt Lại có một chút phiền chắn Trong lòng lại càng tăng thêm buồn bực Liền uống lên mấy ly rượu Đỗ phương phương ở bên cạnh nhìn thẳng vào anh, anh cũng không quan tâm, cứ làm như là không thấy. Ngại trước đại đội của chúng ta có một hắc tiểu tử, tên là Dương Đắc Chí, ông còn nhớ nó không? Đỗ lão tướng quân tay áo cuốn lên, hai mắt uống rượu đá đỏ bừng, nhưng tinh thần vẫn là tăng vọt. Làm sao lại không nhớ tức? Lúc đó chúng ta đang có chiến tranh ở bên ngoài. Tên tiểu tử kia có rất nhiều thủ đoạn, khi tấn công chỉ nghe thấy giọng của cậu ta vang lên nghe to nhất, nhưng lại là người chạy chậm nhất. Anh em chúng ta mặt mũi ai nấy đều là máu me. Cậu ta liền quay đầu lại, lấy máu ở người tử thi bôi khắp mặt mình. Giống như lộc công y như là chúng ta vậy. Cậu nhóc này đúng là thâm hiểm thật đó. Độ lão tương quân cười ha ha không ngừng. Cậu nhóc dần đắc trí kia, nhìn có vẻ hồ đồ như vậy. Nhưng chính là một tên nhóc, sợ quỷ đó. Người bạn chiến đấu cũ, ngồi đối diện nghe thấy ông lão nói như vậy không khỏi nhíu mày. Lão đó à? Ông vẫn giữ tính cái nét đó hiện tại lão dương rất là không giống với ngày đó đâu người ta ở tận trung ương nha người nọ chỉ ngón tay ở phía trên lắc lắc đầu tôi mà sợ hắn sao hả độ lao tương quần uống rượu say lên lộ ra bộ dáng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net